Trên đường trở về cô nhận được điện thoại của Lâm Ước Thâm. Anh muốn gặp cô. Lâm Ước Thâm vẫn cứ tinh thần như trước đây. Cười tủm tỉm nói cho cô. Tôi từ chức. Một ngụm trà sặc trong cổ họng. Mang tới một chàng ho khan kịch liệt. Thẩm tích phàm mở to con mắt. Vạn phần không thể tin. Anh từ chức. Lại nói đùa à. Lâm Ước Thâm. Anh sẽ không che giả măng mọc mà tùy ý theo gót chân của tôi chứ lâm ớt thâm nhíu mày. Nếu tin này còn chưa đủ khiếp sợ. Thì tôi đây nói cho cô một cách khác. Thẩm tích phàm gật đầu tôi cam đoan lần này không uống trà. Tin này chính là tôi từ chức đi du học. Nguyên nhân chủ yếu do tôi cảm thấy mình không chỉ có một chút xíu xíu thích cô. Rất xin lỗi nha. Thầm tích phàm xứng sờ tại chỗ. Sau đó mơ hồ dường như phun ra vài chữ. Tôi có thể cử tuyệt nha. Anh nheo lại ánh mắt mang ý cười. Đương nhiên. chúng ta coi trọng bình đẳng dân chủ. Nhưng đáng tiếc tôi cùng một trường với cô John Sơn ra đua A te cùng Út Lucy nét mini chation. Cô cười lên, a li why, bu -so Bởi vì người tôi thích là người khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz21 yêu em là điều tốt nhất anh đắt làm. Sinh lị chương 22. Ý dĩ nhân. Ý dĩ nhân ngọt Nồng Hơi lạnh thiện thì trừ thấp thanh nhiệt có thể buông tay một tình yêu đó cũng là một loại dũng khí hà tô diệp ngắt điện thoại không khỏi mỉm cười ngơ ngẩn đứng một lúc lâu mãi cho đến khi có một đứa bé kéo tay áo anh anh ơi em có việc muốn nhờ anh anh mới vội giật mình Xém chút nữa rơi cả di động xuống, bà lão bên cạnh cười nói, cái thằng bé này, có phải là điện thoại của cháu dâu ta không vừa mới định giải thích? Thì một bác trung niên khác nhảy vào, đám thanh niên tới nơi này chắc là không quen, trong nhà vẫn còn có vợ, con, hẳn là luyến tiếc đi. Thật sự là thiệt thòi cho các cậu rồi lập tức có người hô bác sĩ hà lấy vợ rồi à. Hai năm trước tới đây mới có một người. Sao mà ở vài ngày rồi cũng không lộ ra tí tin tức nào. Theo lý thì chúng ta hẳn phải mời bác sĩ một bữa nhỉ. Xung quanh những người biết anh đều bắt đầu ồn ào. Vài bác sĩ quen thuộc vùng trộm cười. Chỉ còn lại anh người có chút ngây ngốc đứng tại chỗ. Định mở miệng vài lần lại ngang ngạnh không thốt thành lời. Coi như xong đã hiểu lầm liền thành hiểu lầm luôn đi. Anh thế mà lại rất thích cái cảm giác này. Vùng núi nghèo khó. Tại nơi này bác sĩ rất được chào đón. Truyền thống bao nhiêu năm vẫn thật cổ hủ. Tiện thể. Bao gồm cả việc chữa các loại bệnh. Nghèo hàn cũng mang đến rất nhiều khó khăn và nỗi khổ mẹ của em trai này bị ốm nằm trên giường đã mấy tháng. Tróng mặt lâu ngày lại phát tác. Thì lực rất yếu. dễ quên mất ngủ lần trước tới khám nói không nên lời. Đằng sau lưng một mực khẩn cầu hà tô diệp. Bác sĩ! Nhà của tôi không có tiền. Viết đơn có thể dùng một ít thuốc sẽ được không? Con trai của tôi vẫn còn phải đi học. Anh nghe xong không biết là loại tư vị gì. Vừa nghĩ định viết xuống lục giác dao. Quy dao bản. A dao. Lại dừng bút một lát. Cẩn thận khoanh một vòng tròn. Để lại một ký hiệu. Chuẩn bị nói cho người bốc thuốc rằng số thuốc đó là anh bỏ tiền mua. Ngoài phòng, bé trai cầm phương thuốc xem cẩn thận. Quấn huyết không nề hà muốn hà tô diệp dẳng cho nghe công dụng của từng loại thuốc. Mở một đôi mắt ngây thơ mang đầy khát vọng. Anh, tương lai em cũng muốn đi học ở đại học y, học đông y. Làm một bác sĩ. Anh cười, tiếp tục giảng cho bé, "Dĩ ý nhân, lợi tiểu tiêu thũng, kiện tỳ, thanh nóng giải độc. Mẹ em bởi vì tỳ hư khí ẩm đình trệ, bệnh phù thũng mới càng lan rộng. Cho nên phải dùng phối hợp ý dĩ nhân, bạch thuật cùng hoàng kỳ. Ngoài ra, lần đó mẹ em tới khám Anh thấy bà còn có biểu hiện thiếu máu mức độ trung bình nữa. Đôi mắt bé trai đỏ lên. Cái gì cũng chưa nói. Chỉ si ngốc nhìn cánh cửa cao cao kia. Hà Tô Diệp mỉm cười một cách miễn cưỡng. Em vẫn thật may mắn. Anh dù bất cứ cách nào cũng giúp em chữa khỏi bệnh cho mẹ. Hà Tô Diệp quay về viện. Đồng nghiệp quen biết nhắc cho anh người trong thôn lại đưa tới mấy con cá Một bát canh gà Còn có vài vò rượu gạo Nói rằng Bác sĩ Hà lấy vợ rồi mà bọn họ lại không có gì đáp lễ Đành phải mong anh chấp nhận Hà Tô Diệp giờ khóc giờ cười Nhưng mấy đồng nghiệp cũng thừa dịp khuyến khích anh Nói là bệnh viện có mấy cô y tá thầm mến Hà Tô Diệp đã lâu. Anh cười cười. Từ chối cho ý kiến. Vậy mà Phương khả hâm lại ở một bên trêu vẹo. Anh trước kia khi học đại học rất được chào đón nha. Lúc đi thực tập có vài phòng tranh nhau muốn hộ tống. Nói là đi cùng chụp ảnh về sau làm tuyên truyền mới có chất lượng. Hà Tô Diệp vẫn làm một bộ không phải việc liên quan tới mình. Anh đi xem thuốc bên kia có được bọc cẩn thận hay không. Lúc về cho bọn họ mang đi. Phương Khả Hâm giải thích. Vừa nãy cầm đơn thuốc. Em đã gửi đi rồi. Tối nay bọn họ nói là người trong nhà tự đến lấy. Với cả ngày mai chúng ta còn phải tiêm vaccine cho đám trẻ con nữa. Thuốc tiêm sắn có đều ở đội chữa bệnh kia. Em vừa qua kiểm tra rồi. Lúc này, Hà Tô Diệp mới chú ý đến trên tay Phương Khả Hâm có băng một đống gà y tế. Màu đỏ ẩm ẩm lộ ra. Anh vội vàng hỏi. Tay làm sao thế này? Em bị ngã Phương Khả Hâm ngập ngừng một lát. Lúc em chuyển cái hòm thuốc không cẩn thận quệt phải một cái đinh. Bị cứa qua. Nhớ không để bị cảm mà kể thế nào cũng phải phòng ngừa nhiễm trùng. Anh thở dài nhìn kỹ miệng vết thương. Con gái không cần phải làm những việc vất vả như vậy. Tiêm vaccine phòng bệnh ngày mai. Để anh đi thôi. Người đồng nghiệp đang ghi chép bỗng nghe thấy. Cũng giúp đỡ khuyên cô. Bác sĩ Phương. Cô mấy ngày này chưa đủ mệt sao. Một chút việc so với con trai bọn tôi cũng không bỏ qua. Còn phải lo cơm nước. Nhỉ ngơi một chút đi. Trăm ngàn lần đừng để mệt đến ngất xỉu đấy hà tô diệt mỉm cười. Phương khả hâm. Thì ra khâu thiên nói. Em một khi đã làm việc liền không muốn sống nữa lại là thật. Khó trách họp hành vĩ đại như vậy, em trước tiên xử lý tốt cánh tay bị thương đi đắt, rồi nói sau. Cô nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một chút, em đi trước qua bên kia thúc dục cây đơn, rồi xem cơm chiều thế nào. Đứng dậy bước đi cúi đầu, không để người khác chú ý tới bản thân có chút thần thái khác thường. Một cách đinh, miệng vết thương nho nhỏ, nhưng chỉ đổi lấy được sự quan tâm với bệnh nhân bình thường như vậy của anh. Còn thẩm tích phàm thì lại như bảo bối che chở. Cô có lẽ nên hết hy vọng thôi. Người gọi điện thoại kia là ai? Cô cũng đã biết, có thể làm cho anh lộ ra cách loại biểu tình này chỉ có một người. Ngay cả ở trước mặt Trương Nghi Lăng cũng không chuyên chú cùng dịu dàng. Toàn bộ hiện ra như vậy. Thì ra, một người con trai ôn nhuận cũng sẽ ngây ngốc mà rơi vào bên trong biển tình yêu đến không thể tự kiềm chế. Mà chính mình lại si ngốc biến thành kẻ bị gọi là yêu đơn phương. Cô luôn cho rằng, Hà Tô Diệp vì bị tình yêu thương tổn. Chỉ là tạm thời đau đớn mà cô luôn luôn là người canh giữ gần nhất bên cạnh anh. Cô có thể tha thứ anh không thích mình bởi vì anh cũng sẽ không thích bất luận người đó là ai. Thế nhưng, thế nhưng, anh hiện tại vì sao lại có thể yêu thương người khác? Duyên phận vậy mà cô cùng anh lại là nghiệp duyên. Tín hiệu vùng núi quả nhiên không tốt. Anh nhắn tin cho thẩm tích phàm. Rất lâu mà không thấy cô nhắn lại. Đành phải tức giận tắt đi. Vào trong viện ngồi một lát. Bên ngoài trời nhá nhem oi bức. Không khí sền đặt bám vào trên người. Giống như nước đường hóa tan. Có chút phát tanh ngọt ngấy. Đột nhiên. Một cơn gió mạnh thổi tới bật tung chiếc cửa gỗ. Bụi đất bay lên. Vội vã có các hạt mưa nhỏ dày đặt rơi xuống xuống. Người hàng xóm bên cạnh hô bác sĩ Hà sắp mưa to rồi. Các anh ở trong phòng mau dọn thuốc đi. Hà Tô Diệp suy nghĩ bất an. Dấu hiệu của trận gió này nhất định là một cơn mưa to. Ngày mai chắc còn mưa tiếp không ngừng. Công việc nhất định sẽ khó khăn càng nhiều hơn. Đột nhiên anh nhớ tới lời hứa với thẩm tích phàm trước khi đi xe giúp cô xin một cách bùa bình an. Hy vọng có thể cầu giúp cô một đời này cứ thế mà bình an cùng hạnh phúc. Đã nhìn nhiều cảnh gần đất xa trời trong bệnh viện. Nếm trải qua đau khổ của việc mất đi người thân. Trên thế giới này, không có điều gì so với hai chữ bình an khiến anh cảm động. Anh có thể không để ý, không so đo cô thích ai, nhưng anh thật sự hy vọng cô bình bình an an sống đến trọn đời. Tâm tư bản thân không biết khi nào sẽ bị phát hiện, che giấu dù có kỹ thế nào rồi cũng sẽ bị quyển sách kia bán đứng. Chẳng qua chỉ là đi nước Mỹ du học. Không phải sao. Anh cũng có cơ hội này. Nếu cô thích đi về phía trước. Vậy thì anh sẽ ở phía sau cô một mét. Cho cô sự tự do cùng không gian. Bất cứ lúc nào cô cần. Đều có thể dơ tay là chạm tới. Bác sĩ của nhóm anh trêu đùa. chúng ta đổi mũ rơm. Lưng đeo hòm thuốc thật sự rất giống hành quân đáng sạc nha người kế bên tiếp lời Quân giá chiến Chúng ta là đại quân lưu đẳng Chuẩn bị thẳng tiến núi Đại Biệt Là đại quân nổi tiếng trong thời kỳ cách mạng của Trung Quốc Núi Đại Biệt là một địa danh gắn liền với đại quân này cái này mình cũng không chắc lắm Vì đọc tiếng Trung Cô Hiểu Phương khả hâm giúp bọn họ chuẩn bị trà. Dặn dò Mưa to đường trơn. Các anh phải cẩn thận một chút Hà Tô Diệp kéo qua một bác sĩ thực tập. Tôi với cậu đổi nơi khám. Trời mưa không dễ đi. Còn phải băng qua một ngọn núi. Nơi này đường mòn tôi có vẻ quen thuộc hơn cậu. Cậu thấy được không người thực tập sinh kinh ngạc không thôi? À! Được, vậy đi thôi. Mưa to thế này. Đến mũ cũng không che hết được. Chỉ chốt lát đầu với vai anh tất cả đều ướt nhẹm. Trên ốm quần dính đầy bùn đất. Cả người giống như đang ngâm trong nước rất lâu. Thốt ra không nổi một tiếng thở dài. Đất trên núi không tốt. Bước lên trên mà như không có cảm giác. Bị mưa sối xuống lộ ra rất nhiều đá vụn theo địa thế. Nước bùn cứ thế thẳng tắp lao xuống dưới. Anh mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận thời gian đi so với bình thường mất hơn nửa tiếng mới tới. Chờ những nhà có con em đến khám xong rồi. Trời đã tối đen. Có cậu nhóc nơi đây muốn đưa anh về. Anh muốn từ chối. Có điều cậu nhóc kia thật quá nhiệt tình. Nhà mẹ vợ tôi ở ngay đằng kia. Buổi tối tôi ngủ ở đó. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Hà Tô Diệp không ngừng hỏi về tình trạng vệ sinh của địa phương. Cậu nhóc kia cũng hang say trình bày. Bỗng nhiên. Lúc đi đến sườn núi bọn họ nghe thấy tiếng hét to của một đứa bé cấu với cấu với. Tiếng kêu khàn khàn. Xuyên qua màn đêm đen mịt mờ. Hai người bọn họ đều bị làm cho hoảng sợ. Cậu nhóc thử hỏi. Hình như là ở phía đông. chúng ta đi xem thử xem sao âm thanh kia càng ngày càng nhỏ. Cũng càng ngày càng khàn đi. Chỗ này mưa có vẻ rất kinh tâm đồng phách Thế nhưng bọn họ cũng đã tới gần chỗ phát ra âm thanh hơn Theo ánh sáng của đèn pin Cậu nhóc kia kêu lên Bên này Bên này Một thằng bé hai tay cố gắng bám chặt lấy chút đá vụn đầy bùn đất Máu theo cánh tay chảy ra độ dốc của sườn núi thật nguy hiểm Không lưu ý ngã xuống thì không thể hình dung được hậu quả. Cậu bé này hiển nhiên là bị sợ hãi. Mở to ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một tiếng. Cứu em với cúng kêu không nổi. Hà Tô Diệp cẩn thận tới gần sườn rốc. Dịu dàng an ủi bé. Không có việc gì. Anh sẽ kéo em lên. Nói rồi vươn tay giữ chặt bé. Đem nó kéo lên. Cậu nhóc bên cạnh nhanh chóng tóm lấy đứa trẻ. Lúc tới gần tay cầm đèn pin xem xét. Không khỏi thở phào. May qua ra thịt không bị thương tích gì. Không có gì nghiêm. Một chữ trọng cuối cùng còn chưa nói ra. Hà Tô Diệp đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Một luồng sức mạnh thiên nhiên không thể chống cự đem cả trọng lượng cơ thể anh lùi ra phía sau. Hất tung vào không chung. Cậu nhóc quay đầu. Kinh hãi. Bác sĩ Hà cẩn thận nhanh tay muốn kéo anh lại. Chỉ thấy anh. Cả người anh với bùn đất. Đá vụn cùng nhau trượt xuống. Chỉ trong nháy mắt liền biến mất trong làn mưa lớn mờ mịt. trời tối, lực gió dần dần giảm nhỏ. đội bác sĩ chữa bệnh lần lượt trở lại. mỗi người đều thành người nước. từ cổ tay áo xuống đến ống quần đều là nước mưa chảy xuôi. có bác sĩ kêu to: đi mát xa sông hơi còn chưa có đầm địa tới mức như thế này. Khoan khoái cả người quả thực là Phương khả hâm đưa khăn mặt cho bọn họ pha trà nóng. Tiếp đón. Đi tắm nước ấm đi. Em xuống phòng bếp nhờ các cô chuẩn bị cho mấy người ít trà gừng hồng tạo. trừ lạnh. Buổi tối đun ít cháo y dĩ nhân. Nơi này thời tiết rất ẩm ướt. Ăn món đấy lợi thủy tiêu thúng nha. Những người khác cảm thán. Con nữ bác sĩ đi theo thật sự quá tốt. chu nấu. Chăm sóc ăn cần chúng ta như đối với bệnh nhân vậy. Phương khả hâm ngượng ngùng mỉm cười. Ánh mắt mơ hồ luôn luôn hướng ra phía bên ngoài. Gió mạnh thổi đám mưa nhỏ. Làm ướt nhẹp cả cái chắn của cô. Nhanh chóng lấy tay gạt đi. Lại cảm thấy trong lòng bàn tay lạnh lẽo. Thì ra miệng vết thương băng bó cẩn thận đã lộ ra vệt máu thật dày. Ở dưới phòng bíp giúp một tay. Cô ngồi không nổi. Đứng cũng chẳng yên. Một loại dự cảm không tốt dần dần hiện lên. Dạ dày chua xót kìm nén lại ý muốn nôn ra trong đầu. Nếm vào thìa cháo rồi lại bỏ xuống. Lấy di động ra ấm gọi dãy số quen thuộc kia. Không có người nhận máy càng làm cho cô thấy sợ hãi. Cô không ngừng an ủi chính mình. Là do bản thân quá nhạy cảm. Tục ngữ nói không sai. Quan tâm quá sẽ bị hoảng. Hà Tô Diệp nhất định không có việc gì. Khả năng anh chậm trễ một lát. Có thể một giây sau. Sẽ mở cửa bước vào. Ý dĩ nhân trong nồi bốc lên 1 phút, 10 phút, 20 phút. Cô cảm thấy bản thân rốt cuộc chống đỡ không nổi. phiền não. Bất an. Bối rối đan thành một tấm lưới kín đặc. Khiến cho cô không có cách nào khác ngoài việc giữ vững hô hấp cùng tự hỏi. Bỗng nhiên bên ngoài sân một trận xôn sao có người thất thanh la lên. Nhóm bác sĩ đã xảy ra chuyện rồi. Mau gọi 120 thân mình như bị hút mạnh một cái. Hàn ý từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu. Cô cuống quýt cởi ra tạp dề chạy khỏi phòng bíp. Trong viện hai ba người dân bản xứ. Lôi kéo bác sĩ vội chạy ra phía bên ngoài. Bác sĩ Hà, người khác tìm thấy cậu ấy, có điều hiện tại đang hôn mê. Trên người còn có mấy chỗ bầm dập, chúng tôi cũng không dám di chuyển. Sợ không chuyên sẽ càng làm tình hình xấu thêm. Nhưng đã để vài người ở bên cạnh trông dữ rồi. Trong nháy mắt đau đến không thể hô hấp. Nhưng nhận thức bản thân là một bác sĩ cô nhanh chóng thanh tỉnh. Tôi cũng đi từ viện vệ sinh đến đầu thôn mất mấy trăm mét. Cô chưa từng cảm thấy con đường này lại dài đến như vậy. Xa xôi không biết điểm dừng. Xung quanh tất cả đều là mưa bụi mịt mờ. Cô chỉ biết gồng hết sức chạy. Rồi lại chạy. Giống như nếu bỏ qua một giây liền bỏ lỡ cả đời Trước mắt cô một mảng mơ hồ Chỉ có một cái ý niệm xoay quanh trong đầu Hà Tô Diệp Chỉ cần anh không sao Em chỉ cần anh không sao Nếu ông trời bắt em buông tha cho tất cả Em đều cam tâm tình nguyện Đầu thôn đã có mấy người vây quanh lại Nhìn thấy bọn họ chạy tới Vạn phần vui sướng. Bác sĩ tới rồi. Mau đến đây vị bác sĩ đi trước vội sông lên. Cô cũng theo đến. Tình cảnh trước mắt làm cho cô thiếu chút nữa kìm nén không nổi mà rơi lệ. Bác sĩ có kinh nghiệm nhìn một chút. Não chấn động. Bầm tím. Bên ngoài hình như chưa có thương tích nghiêm trọng gì. Không biết bên trong có suốt huyết hay não bộ lệch vị trí hay không? Tạm thời vẫn chưa thể tính toán chính xác nhất. Người kia nhắm mắt lại, giống như đang ngủ say, lại mang tới cho cô ảo giác vĩnh viễn anh sẽ không tỉnh lại. Sợ hãi, tuyệt vọng, lạnh càng lạnh, không thể hô hấp, ngay cả thần trí cũng không thật rõ ràng. Trong tầm nhìn mơ hồ là một mảnh mông lung vu ám. Những người tại đây chỉ có thể cầu mong cho xe cấp cứu nhanh chóng đến sớm một chút. Không biết mất bao lâu. Bỗng nhiên một tiếng còi cảnh sát làm cho tinh thần của mọi người rơi vào chấn động. Lập tức xe cứu thương mở ra. Vài bác sĩ nâng cắn xuống. Rất thành thảo đem hà tô diệp nâng lên. Cô cũng đi theo kêu gọi, tôi là người thân nhất của anh ấy, hãy để tôi đi đi. Mưa đã đem đôi mắt của cô bút đến không mở ra được. Nhưng vẫn cố gắng mở to xem bác sĩ đo huyết áp cho anh. Đếm mạch đập. Trong đầu tất cả đều là thứ tạp âm ong ong không dứt. Cô liều mạng nói cho chính mình. Bình tĩnh. Chấn định. Mau gọi điện thoại cho Khâu Thiên Lấy ra di động Mệt mỏi dùng toàn lực ấm súng giấy số Khâu Thiên bên kia rất nhanh trả lời Phương khả hâm Có chuyện gì sao? Anh đang trượt bạn Giống như rễ của cây mèo trong dòng xít của con sông rộng lớn tìm được một ít đất Cô cuối cùng đã có người có thể dựa vào Một cơn đau kịch liệt từ toàn thân lan tới mọi bộ phận. Bột phát bén nhọn. Ngay bên bờ vực sụp đổ. Cô run rẩy thật lời hại. Ngay cả răng cũng đều phát ra tiếng vang lập cập. Khâu thiên. Nhanh. Nhanh tới bệnh viện quân đội trung ương. Hà Tô Diệp. Anh ấy đã xảy ra chuyện bị thương. Ngoài ra không rõ ràng lắm, tạm thời hôn mê còn phải thêm một bước chuẩn đoán chính xác. Còn có. Báo cho bố anh ấy đi. Khâu thiên dù sao cũng lão luyện. Anh biết rồi. Em ổn định lại cảm xúc. Anh lập tức tới đó. Trăm ngàn lần đừng hoảng hốt dù sao cũng là bệnh viện quân đội. Cấp cứu tốc độ rất nhanh. Sau khi chờ chuẩn đoán chính xác Hà Tô Diệp chính là bị chấn động não mức độ thấp Gãy xương Liền lập tức được đưa tới phòng viêm Tất cả chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại Lúc này Toàn bộ khí lực bị nén nhìn của Phương khả hâm muốn bộc phát Dựa vào bức tường chậm rãi ngồi xuống Cô nói cho chính mình không thể khóc Không thể khóc. Nhưng cô đã quá kiệt sức. Vô lực chống đỡ được tiếp. Trong tim truyền đến từng đợt từng đợt đau nhói. Hết thảy đều lờ mờ. Nước mắt từ khuôn mặt cứ thế chảy xuống. Thời gian dài như vậy chịu đựng nỗi đau. Sau khi nghe được tin tức anh bình an. Cuối cùng đều tan thành mây khói. Chỉ cần anh bình an. Chỉ cần anh hạnh phúc. Không có gì không thể thỏa hiệp lùi bước. Chẳng lẽ thế này không phải là cách yêu một người sao? Chỉ cần anh ấy bình an hạnh phúc, bản thân mới có thể hạnh phúc. Mãi cho đến khi có một người nhẹ nhàng gọi cô. Phương khả hâm. Phương khả hâm. Đừng khóc. Cậu ấy không có việc gì. Không sao nữa rồi. Cô cũng không chịu ngẩn đầu. Giọng nói khàn khàn. Em biết. Chỉ là khống chế không nổi. Khâu thiên. Để cho em yên tĩnh một lát. Khâu thiên thở dài. Nhưng cái gì cũng chưa nói. Lặng lặng đứng ở bên cạnh. Trong cái hành lang trống vắng. Chỉ có hai người. Phòng bệnh của Hà Tô Diệp cửa mở lại đóng. Không ai chú ý đến bọn họ. Thật lâu sau. Phương khả hâm mở miệng. Khâu thiên. Hà Tô Diệp. Anh ấy có phải thích thẩm tích phàm hay không ngờ gọi điện thoại cho cô ấy đi. Nói rằng Hà Tô Diệp đã xảy ra chuyện. Anh ấy hiện tại nhất định hy vọng nhất là nhìn thấy cô ấy. Có lẽ anh ấy biết cô ấy đến thăm mình. Nhất định sẽ tỉnh lại Bây giờ em chỉ mong anh ấy tỉnh lại Sau đó, sau đó Mặc kệ anh ấy không quan tâm tới em Hoặc tiếp tục coi em là một đứa em gái Em cũng không để ý nữa Cô à, hiện tại đã 12 giờ rồi Ngày mai anh nhất định sẽ gọi điện thoại Được chưa khâu thiên Ừ anh cảm thấy thẩm tích phàm có thích Hà Tô Diệp hay không? Cô ấy có thể giống Trương Nghi Lăng kia hay không? Lại tiếp tục thương tổn anh ấy không biết. Nhưng Hà Tô Diệp của em thích người ta thật sự rất vất vả nha Khâu Thiên. Nếu em gọi thẩm tích phàm tới. Anh ấy sẽ không trách em chứ? Với tính cách của anh ấy. Khẳng định không muốn cô ấy đau lòng. Vạn nhất anh ấy tức giận không quan tâm tới em nữa. Vậy phải làm sao bây giờ không đúng đâu. Trong lòng hạ tô diệp của em có khi còn rất vui mừng ấy chứ. Em nói sai rồi. Khâu Thiên, nếu anh ấy thích thẩm tích phàm mà cô ấy cũng thích hạ tô diệp. Thì thật tốt quá vậy còn em em em có thể làm gì bây giờ trong vở kịch tình yêu của hai người luôn luôn không thể thiếu vai phụ cũng luôn luôn không cần người đóng vai phụ diễn xong rồi hết vai của mình rồi ngoại trừ cười mà lui xuống sân khấu thì còn có lựa chọn khác sao phương khả hâm đừng nói như vậy Trong lòng anh rất khó chịu. Khâu Thiên ừ em đói bụng. Cứ như vậy đi. Cô nói với chính mình. Thôi tiếp tục đợi chờ vô nghĩa cuộc đời của người con gái có bao nhiêu thời gian để tiếp tục chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không đặt tầm mắt dừng lại trên bản thân mình. Tuổi trẻ nông nổi đã qua. Thanh xuân của cô đã bị lãng phí trên tình yêu say đắm khắc cốt có cho mà không nhận này. Dù thời gian còn lại không nhiều. Nhưng cuộc sống này của cô vẫn còn phải tiếp diễn. Rồi sẽ có ngày. Một người con trai yêu cô sẽ xuất hiện. Quản tấm. Che chở cô mãi mãi. Tình yêu đơn phương là một điều đau khổ nhất trên thế giới này. Nhưng cũng là điều hạnh phúc nhất dù sao khi ấy. Chúng ta đều không hề hối hận khi yêu đơn phương một người như vậy. Người mà đối với bản thân có thể coi là độc nhất vô nhị trên đời. Cuối cùng, chúng ta sẽ mỉm cười chúc phúc cho người ấy. Cho dù có lưu luyến, có đau lòng hay tươi cười miễn cưỡng tất cả rồi cũng phải buông tay. Bởi vì bản thân mỗi người đều biết rằng từng yêu anh đó là điều đẹp nhất em đã làm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz22 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị Chương 23 Long nhãn Long nhãn bổ lợi tâm tỵ dưỡng huyết an thần là thứ ngọt ngào giống như trái tim của anh. Dường như qua thời gian rất lâu Anh mới mở mắt ra Trên mặt tường màu trắng gắn vào nó Một chiếc điều hòa không khí thổi vù vù Không chờ anh phản ứng lại Một cái đầu hình tròn trên chiếc chăn màu tuyết Đang khóc thê thê thảm thảm Chú ơi Chú tỉnh rồi Cháu tưởng chú cứ như vậy Ngủ rồi không dậy nổi nữa Làm cháu sợ muốn chết. Sau đó là giọng nói của khâu thiên. Nửa là chiều chuộng nửa là bất đắc dĩ. Tiểu dường. Chú của cháu chẳng qua chấn thương rất nhỏ ở não. Chỉ là có vẻ tham ngủ. Nên bây giờ mới tỉnh lại. Hà Tô Diệp thở dài nhẹ nhóm một hơi. Nói như thế. Tớ hiện tại ở bệnh viện. Là cách nào khâu thiên lườm anh một cái? Bệnh viện của ông già nhà cậu. Cậu xảy ra chuyện đám người ấy đầu tiên liên lạc chính là xe cấp cứu của bệnh viện quân đội Trung ương. Muốn uống nước không tớ sót cho. Xoay người đi tìm cái cốc. Đôi mắt của hà thủ tranh hồng hồng. Vẻ mặt ủy khuất nhìn anh. Hà Tô Diệp nghĩ lấy tay xoa xoa đầu nhóc. Lại phát hiện tay trái bị bó thạch cao. Trên cánh tay phải băng gạc quấn quanh. Lầm bầm lẩu bẩu. Ngã cũng không nhẹ nhị. Khâu Thiên báo cáo theo dõi cấp cứu của tớ cho tớ xem một chút. Hà Thủ Tranh đưa cho anh. Anh nhận lấy nhìn. Kiểm tra thân thể. Huyết áp tay trái 105 xuyệt chéo 60 mơ, mơ, hừng, gơm. Huyết áp tay phải 110 xuyệt chéo 60 mơ, mơ, hừng, gơm. Mạch đập 50 lần phút, khô hấp 13 lần min, nhiệt độ 35, 7 độ. Người bị thương mức độ hôn mê nhẹ. Tay chân nhiều chỗ có vết thương, xuất huyết. Tay phải có tổ máu. Sinh lý phản xạ tồn tại. Vẫn chưa có phản ứng với bệnh lý nào kiểm tra. Quang phát hiện trên cánh tay trái phần phía xương cổ tay bên phải gãy 7cm. Mơ, rơi, phụ, chuẩn đoán chấn thương não mức độ thấp. Xử lý. Hấp dưỡng 5 lơ mình. 5% đường gơ, lơ, u, cơ, to, 250 m, lơ, vào tính mạch nhỏ, kiểm tra đo lường huyết áp để điều chỉnh tốc độ giọt chảy, rửa sạch miệng vết thương, cố định vị trí xương bị gãy, may mắn không phải quá nghiêm trọng. Nhưng cũng là cái phần thưởng hạng nhất của cuộc đời anh rồi. Khó thấy được khâu thiên lề mề như vậy. Lại giống như ba ngày chưa nói chuyện vậy. Cậu có biết cậu ngủ bao lâu rồi không? Suốt cả một buổi tối. Trong nhà chỉ thông báo cho bố cậu. Còn chưa dám nói với trưởng bối nào cả. Tiểu dưỡng này sáng sớm đã tới. Thấy cậu không có nhà liền khóc lóc ầm ầm Khuyên như thế nào cũng vô dụng. Khóa cửa cũng chưa đã đi tới đây. Còn có phương khả hâm đi cùng cậu từ vùng rừng rú về. Mệt muốn chết. Đang nằm ở phòng trực. Lại đứng dậy rót cho chính mình một cốc nước khác. Tiếp tục lại nhảy. Lý sới. Tô Sam còn đang trong tuần trăng mật. Sợ tới mức thiếu chút nữa liền bay trở về. Giáo sư cũng đến thăm cậu một lần. Đợi chút. Khâu thiên dựng thẳng một đầu ngón tay lên. Đây là mấy? Hà tô diệt kỳ quái. Một hai ngón tay dơ lên. Đây là mấy hay? Ba đầu ngón tay. Một cộng một bằng mấy anh rốt cuộc chịu không nổi bùng nổ. Đáng tiếc thiếu trung khí. Hay? Khâu thiên. Tại sao cậu lại nhàm chán như vậy? Tớ đã tỉnh sao không thấy cậu gọi bác sĩ tới khám cho tớ một cái. Cũng không gọi điện thoại cho người nhà tớ. Ở trong này làm cái trò vô nghĩa. Ung um dung cái gì hả khâu thiên sợ tới mức nhảy dựng lên. Tớ! Tớ nói cho cậu cậu không cần đánh tớ đâu nhé. Sau này cũng đừng tớ nói chuyện này cho thầm tích phàm rồi tớ biết cậu xem mắng nhưng tớ nhìn không được tớ không nói cho cô ấy cô ấy sẽ nổi điên tớ sẽ bị lương tâm cắn rứt tớ sẽ khinh bị chính mình tớ sẽ thành tội nhân thiên cổ cậu đừng vội đừng ngồi dậy đoán chừng cô ấy lập tức tới Tớ trước tiên tìm bác sĩ giúp cậu nhé. Nói xong, vèo một cây ra cửa. Chỉ còn lại Hà Thổ Tranh đang giải ra cùng Hà Tô Diệp cảm xúc phức tạp. Cậu nhóc lầm bầm. Chú Khâu Thiên chẳng biết cái gì cả. Cháu thiếu chút nữa thì bị lừa. Một cộng một. Rõ ràng là hai. Vì sao cháu lúc nãy lại muốn nói là ba nhị chủ nhiệm khoa thần kinh đến kiểm tra phòng? Hỏi một chút theo tình trạng rồi đưa ra kết luận. Tiểu Hà, không có việc gì. Bị thương ngoài ra. Làm qua tổng hưởng từ hạt nhân thì không còn vấn đề. Chỉ là nằm viện quan sát một chút thì tốt hơn. Sau đó buông tay mỉm cười, chỉ thị của viện trưởng chú không có biện pháp. Sau đó lại mang theo một đám đệ tử chậm rãi rời đi. Khâu thiên dựa vào giá áo trêu trọc. May mà không bị thương trên mặt. Như thế kia đã hơi phiền rồi. Trên đùi cậu cũng có chút chảy ra. Gần đây đi đường khả năng sẽ khó khăn đấy. Anh tự nói tự trình bày. Bỗng nhiên phát hiện biểu tình trên mặt Hà Tô Diệp bỗng đột biến. Không khỏi theo ánh mắt ấy quay đầu lại. Thẩm tích phàm chán đầy mồ hôi đứng ở cửa. Vào cũng không được. Lùi cũng không xong. Phần phát triển phía sau còn làm cho khâu thiên chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm tích phàm thấy Hà Tô Diệp ngơ ngác nhìn mình. Do do dự dự ngập ngừng một câu. Tôi là ai? Anh còn nhớ tôi không? Lập tức hiểu được ý tứ của vị tiểu thư này. Khâu thiên tiếng to oan uổng. Tớ cũng không nói với thẩm tích phàm cậu mất trí nhớ. Thật sự. Không phải tớ nói. Tớ chỉ thông báo não cậu chấn thương. Tớ đi ra ngoài trước. Thẩm tích phàm cô minh oan cho tôi nha. Nói xong sách hà thủ tranh lôi ra bên ngoài. Xứng sờ ở đấy làm bóng đèn cái gì? Nếu theo cái quan niệm vinh quang và sĩ nhục của xã hội chủ nghĩa. Nhóc không thấy làm bóng đèn thật hổ thẹn sao? Hà Tô Diệp giờ khóc giờ cười. Cô nhóc này không phải là xem phim thần tượng hồng ca. To, nơ, gơm, với Đài Loan nhiều quá rồi chứ. Cô cho rằng chấn thương não nhỏ thì đều mất trí hả? Mỗi năm bệnh nhân chấn thương não hôn mê được đưa tới bệnh viện. Không đến vài người mất trí nhớ. Phần nhiều chẳng qua là lựa chọn mất trí thôi. Thẩm tích phàm đi tới gần bên anh, giọng nói run run, anh nhớ rõ tôi. Không lừa tôi chứ Tay cô chỉ nhẹ nhàng chạm qua cánh tay trái thạch cao của anh Nước mắt không chịu nổi khống chế chút xuống liên tục Giọt nước rơi trên thạch cao màu tuyết trắng Thân thể còn đang không ngừng run run Làm tôi sợ muốn chết Làm tôi sợ muốn chết Tôi không dám tới sợ vạn nhất anh mất trí nhớ rồi không thể nhớ ra mình vậy thì tôi phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ trên cơ thể của cô mỗi cái run run rất nhỏ nhưng trong mắt anh lại giống như những đường cong chạm khắc nhấp nhô vì thế anh ngồi dậy cùng cánh tay có thể cử động của mình ôm lấy cô thật cẩn thận Như đáng ôm một mảnh pha lê dễ vỡ. Mềm mại như tơ. Sự dịu dàng trong trí nhớ từng sợi từng sợi hiện lên. Tâm động bị nước mắt của cô hóa nát. Hà Tô Diệp An ủi. Không khóc. Không khóc. Tôi chẳng phải đang sống tốt ở đây sao? Không có việc gì. Tôi hứa với cô cùng nhau đi xin bùa bình an. Tôi sẽ không thất hứa. Tôi không phải đã trở lại rồi ư. Đừng khóc. Câu nói này càng đâm đến chỗ thương đau của cô. thẩm thích phàm vừa nghe, nước mắt rơi càng lợi hại, nói chuyện với anh. Anh không giữ lời, là người nói không giữ lời, anh nói sẽ về. Nhưng nhưng, tôi muốn anh bình an trở về, anh muốn hù chết người ta a. Đừng khóc, đừng khóc Cô nhóc, đừng khóc tôi Anh bây giờ mới cảm thấy bản thân bí tử Thật sự không thể an ủi người khác Đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng Tim lặng ôm cô Tùy ý cô khóc Qua một lúc lâu thẩm tích phàm cuối cùng đem sự hoảng hồn Nghĩ mà thấy sợ Ủy khuất đủ loại cảm xúc một chàng phiền não khóc xa hết. Đôi mắt hồng hồng vô thú nhìn Hà Tô Diệp. Tôi tôi. Cảm xúc không khống chế được thật xin lỗi. Anh Trấn An cười rộ lên. Mất máu khiến cho khuôn mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Tôi biết rồi. Tôi đều hiểu được. Đừng khóc nữa. Thật xin lỗi. Tôi không nên nuốt lời. Mặt cô nhanh chóng ngẩn lên. Vào lúc đang không biết trả lời như thế nào. Thì trùng hợp y tá đẩy cửa bước vào thép. giường ba thay thuốc. Thẩm tích phàm vội vàng tránh ra khỏi cây ôm của anh. Xoay người đi lau khô nước mắt. Nhìn y tá thay xong thuốc. Sau đó mới nói ấp uống. Hà tô diệp. Anh đã ăn cơm rồi hay chưa? Có đói bụng không? Muốn tôi đi mua một chút gì cho anh? Bệnh nhân chắc hẳn ăn cháo đi cách đầu của Khâu Thiên với vào cửa miệng vùng trộm cười. Tôi muốn ăn cơm giang hải sản. Với súp củ cải đỏ. Hà Thủ Tranh cẩn thận suy nghĩ một lúc. Vẫn là mơ. Cơ. Đồ nan suốt trẻ em đi. Cách đấy có đồ chơi. Chỉ nhất định phải nhớ các em thích. Thuận tiện giúp em mua một hộp thiên tầng tuyết có kem. Phải là vị sơ. To. Cơ. To. Lơ. À. Nhé Hà Tô Diệp Thanh Thanh Cổ Họng nhắc nhở Hà Thủ tranh đừng có được một tấc đến rời. thẩm tích phàm cười dài đè anh lại. Trẻ con mà. So đo cái gì Trừ mọi người ở đây ra Còn có ai nữa Tôi nhất định chuẩn bị đầy đủ mang đến Còn có phương khả hâm Hà Tô Diệp cười cười Tôi muốn ăn cháo táo đỏ cầu kỷ Có thể làm cho tôi được không khâu thiên phục cười một chút Hướng về phía hai người bọn họ nhíu mi tròn mắt Ai Tình yêu đơn giản thế Thẩm tích phàm tôi dạy cho cô dùng cầu kỳ trang trí thành hình trái tim. Được không hả cám ơn. Không cần. Thẩm tích phàm cam giận trả lời. Ánh nước trong mắt cô còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nửa là giận dữ nửa là thẹn thùng. Trừng mắt với khâu thiên. dáng vẻ làm cho hạ tô diệp không khỏi nhìn tới ngây ngờ. Mãi cho đến sau khi cô ra khỏi phòng bệnh rồi lúc Hà Thủ Tranh gọi anh mấy tiếng mới hoàn hồn. Hà Thủ Tranh ủi khuất lại vô tội nhìn anh. Khâu thiên vội vàng an ủi cậu bé. Chú của nhóc không có việc gì. Cái này chẳng qua là di chứng của việc chấn động não thôi. Tiếp đó liên tục có người đến thăm anh. Bà nội nắm lấy tay anh. Kinh hồn phủ định. Tuy là chấn động não rất nhỏ. Nhưng mọi người cũng sợ cháu ngộ nhớ không tỉnh lại hoặc có di chứng gì. Hai, may mắn hiện tại không sao rồi. Trong lòng Hà Tô Diệp chua xót, bà nội cháu không có việc gì. Làm mọi người lo lắng, thật sự xin lỗi cả nhà. Ông nội Hà vẫn điềm đảm, từ từ dưỡng bệnh, bà nó ạ chúng ta đừng làm phiền cháu nghỉ ngơi. Tô Hiệp chuyện này cháu làm khá lắm. Cả nhà không ai trách cháu anh có chút kỳ quái. Bố cháu đâu? Cháu tỉnh lại vẫn chưa thấy. Nghe nói bây giờ còn ở trong phòng phẫu thuật. Buổi sáng có ca phấu thuật nối mạch máu tim. Ông nội hà giải thích với anh công việc của bố cháu bận rộn còn có. Ông nghe bố cháu nói cháu muốn ra nước ngoài. Anh gật gật đầu cháu có quyết định này. Ông nội Hà thở dài, nghe ông bạn cũ nói cháu đã chọn khoa nội tim mạch. Hà Tô Diệp cân nhắc một chút. Chuyện này cháu đã cùng bố nói qua. Bố xem xong luận văn tốt nghiệp cử nhân của cháu. Ông ấy cho rằng chuyên ngành Đông Tây kết hợp tấn công vào mảng sơ cứng đồng mạch rất có tiền đồ. Ông nội Hà dường như có chút đam chiêu. Bố cháu đã đồng ý. Việc kia chắc là không có vấn đề gì. Quan hệ của hai bố con cháu hẳn là dịu dịu rồi nhỉ. Hà Tô Diệp nhẹ nhàng cười. Vâng, hẳn là vậy đi. Sau khi người nhà đi được một lúc thầm tích phàm đã sách hộp cơm đủ loại xuất hiện khâu thiên cùng hà thủ tranh đều nghiêng ngả trên ghế đang ngủ mặt hà tô diệp lộ vẻ xin lỗi nhìn xem bọn họ mệt chết kia cô ăn rồi à cô gật gật đầu sau khi về nhà tôi ăn qua rồi đây là cháo táo đỏ cầu kỳ tôi làm đương nhiên không ngon bằng cháo của anh Tối nay, tôi sẽ đem cho anh món khác, canh gà hay là canh xương hà tô diệp cười cười. Cái gì cũng được, tôi không kiêng ăn. Nhận lấy cách thiệp, cháo táo đỏ cầu kỳ trước mắt nồng đầm hương vị ngọt ngào. Khiến cho anh nổi cơn thèm ăn cực lớn. Cẩn thận nhấm nháp một thiệp, nhìn không được cười rộ lên. Bên trong còn có long nhãn với mật ong. Đúng không cái này? Thầm tích phàm khẩn trương giải thích chuyên môn của tôi là cha sách nha. Long nhãn bổ tì, dưỡng huyết an thần. Anh không phải mất máu sao? Tôi đã nghĩ long nhãn này có thể nấu cháo gì đó. Không sai chứ anh liên tục tán thưởng. Ừ, ăn ngon lắm. Cô nhóc. Thuốc đông y học khá lắm. Trên cơ bản có thể lý thuyết liên hệ thực tế được rồi. thẩm thích phàm ngồi ở bên cạnh anh. ngẩng đầu mỉm cười. Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua lùm cây âm u. Chiếu vào trên người cô hiện lên một nửa cái bóng. Che khuất tay anh. Anh cảm giác dường như cô vẫn còn đang ở trong lòng của mình. Buổi chiều. Anh vừa tỉnh ngủ. Mở mắt đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở phía trước cửa sổ. Người ấy đang nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài tới suốt thần. Anh mở miệng. Phương khả hâm, Phương khả hâm nghe vậy xoay người. Có chút kinh ngạc. Hà Tô Diệp. Anh tỉnh rồi. Em không đánh thức anh dậy chứ không? Anh cố gắng ngồi dậy, nhẹ nhàng cười, anh muốn cảm ơn em, hôm ấy em vất vả rồi. Phương khả hâm ngượng ngùng, thật ra em cũng không làm gì, chỉ cần anh không sao thì tốt rồi. Cô cười lên thật thản nhiên, ánh mắt trong trèo. Hà Tô Diệp ẩn ẩn cảm thấy hôm nay cô có chút không giống với mọi khi, nhưng cụ thể là cái cảm giác gì? Anh cũng không thể nói thành lời. Dĩ vãng trong ánh mắt gương mặt cô nhìn anh có loại tình cảm phức tạp. Nhưng hiện tại không còn sót lại chút gì. Hà Tô Diệp. Phương khả hâm nháy mắt mấy cái. Có thể hỏi anh một vấn đề không ừ. Tất nhiên rồi. Anh có phải thích thẩm tích phàm hay không à? Hà Tô Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàn toàn không ngờ là cái vấn đề như thế này. Anh lập tức cười cười ngượng ngùng. Thế nào mà mọi người ai cũng nhìn ra được vậy cô che miệng cười. Khâu thiên nói thật sự không sao. Hai người bọn anh thật sự là không phải chậm hiểu bình thường. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Em cũng không phải hỏi câu này. Đúng rồi. Nghe nói anh muốn ra nước ngoài hả đúng vậy? Lại là Khâu Thiên nói ừ. Khâu Thiên còn lo lắng cho anh sẽ cướp bát cơm của anh ấy nha. Anh ấy nói bản thân xạo này lúc nửa đêm nằm mơ. Luôn có người ở bên tai anh ấy nói. Tiểu Thiên Thiên, cậu hết thời rồi. Mau mau nhường chức cho đồng chí Tiểu Hà đi. Hà Tô Diệp cực kỳ hết cách. Tên này, phương hướng nghiên cứu của anh cùng cậu ấy lại không có gì liên quan. Nói linh tinh cái gì chứ? Hà Tô Diệp, thẩm tích phàm biết anh muốn ra nước ngoài chưa chắc là cô ấy không biết. Đúng rồi, mấy người đều chưa nói cho cô ấy anh không nói cho chúng em có biết cũng chẳng ai dám nhiều lời một câu. À, em lập tức phải về trường rồi. Giáo sư tìm. Được rồi, trở về từ từ nghỉ ngơi cho tốt. Anh không sao, cảm ơn em. Phương khả hâm khẽ cười một tiếng. Xoay người đi tới cửa. Bỗng nhiên dừng lại bước chân. Tay cầm lấy nắm cửa. Nhưng không ấm xuống. Hà Tô Diệp. Em đi rồi anh nhất định phải hạnh phúc nhé giọng nói trầm thấp thản nhiên ở trên miệng cũng như đã có thể nhẹ nhàng dỡ xuống gánh nặng ngàn cân trong tim mang theo một tia bướng bỉnh không cam lòng hà tô diệp bỗng nhiên hiểu ra cô đứng ở trước mặt anh lại giống như cách xa nhau vạn dặm loại cảm giác này có phải gọi là buông tay? Thì ra cô bé này cuối cùng cũng bước ra khỏi quá khứ mà một đêm trưởng thành. Phương khả hâm anh vội vàng gọi cô lại, thật ra khâu thiên cậu ấy. Câu nói còn chưa xong đổi lấy một chàng cười khẽ của cô, dừng. Dừng người tình cảm chậm chạp không có tư cách nói người khác, hà tô diệp, em đi đây. Trên tay cô nhấn một cái, cửa nhẹ nhàng khép lại. Từ nay về sau chúng ta đều sẽ hạnh phúc, em tin tưởng mãi mãi tin tưởng. Buổi tối, Thẩm Tích Phàm tới thăm anh. Hà Tô Diệp đang lên mạng. Trang web trước mắt là Đại học Pennsylvania. Thẩm Tích Phàm tò mò lại gần xem kỹ, lập tức đem đầu rụt trở về. Trời ạ, lại là tiếng Anh. Tiếp tục nhìn tôi sẽ hoàn toàn điên mất. Hà Tô Diệp thừa cơ bắt lấy tay cô. Tôi có một chuyện muốn nói với cô một lát. Thầm tích phàm sườn sốt. Sau đó hàm hộ nửa ngày. Cái này. Hà Tô Diệp. Anh có thể đừng lôi ghéo tay tôi nói chuyện được không? Tôi sẽ có áp lực. Hà Tô Diệp nhẹ nhàng buông ra. Thẳng tắp nhìn vào trong ánh mắt của cô. Cô nhóc. Em có thể suy nghĩ nghiêm túc một chút về anh. Được không? Lời tỏ tình một chút độc đáo cũng không có. Câu anh thích em thậm chí cũng chẳng có. Tất cả đều bình thản. Đơn giản mà thật lòng. Ngược lại đối với thẩm tích phàm mà nói. Lời tỏ tình của tất cả mọi người đều không làm cảm động bằng một câu của anh Anh ấy chỉ thành khẩn hỏi bạn Mang theo giọng điệu thăm dò tôn trọng ý nguyện của bạn Tôn trọng như vậy Chính là mang ý nghĩa có được là hạnh phúc của tôi Nhưng không phải là mệnh của tôi Dù cho kết quả có thế nào Thì người con trai ấy đều có thể yên lặng chấp nhận Người đàn ông như vậy hẳn là sẽ cho cô cảm giác an toàn. Nhưng bỗng nhiên thẩm thích phàm có một cái ý niệm trong đầu muốn trêu cợt anh. Một người con trai như vậy. Cảm tình ẩn chứa quá sâu. Rất tốt. Luôn bình tĩnh tự nhiên như vậy. Cũng không thấy anh bối rối vô thố. Cô rũ mắt buông mi. Ánh mắt né tránh. Do dự một lúc, suy nghĩ cái gì? Căn bản không cần phải suy nghĩ sắc mặt Hà Tô Diệp hơi hơi thay đổi. Những lời này trong lòng anh đã thầm đọc hàng trăm ngàn lần. Mãi đến khi nói ra trong lòng vẫn còn lo lắng không thôi. Anh không thích nhất là làm những việc mình không nắm chắc. Nhưng lần này không thể không để cho bản thân đánh cuộc một phen. Câu trả lời của thẩm tích phàm khiến cho trong lòng vốn không ngừng lên xuống bóng bắt đầu lạnh cả người. Nhưng không ngờ. Tiếp theo đó cô lại cười vang lên. Suy nghĩ cái gì hả? Bác sĩ hà Hôm nay em khóc lớn một lúc còn không khiến anh phát hiện ra em thích anh sao? Em làm người cũng thất bại quá đi. Anh tại sao lúc nào cũng phải bắt em nói ra trực tiếp như vậy miệng Hà Tô Diệp hơi hơi dương lên. Anh cảm giác như trong lòng có hàng vạn đóa hoa đang nở rộ. Nghĩ mở lời lại không biết nói từ đâu. Anh! Thẩm tích phàm quay mặt qua chỗ khác. Cảm thấy bản thân vừa rồi quả thật có chút lớn mật. Cô cả đời này còn chưa nói trắng ra như vậy bao giờ. Hôm nay xem như ngoại lệ đi tên con trai chậm hiểu này. Bầu không khí bóng trở nên mơ hồ trong không gian đều là hương vị ngọt ngào. Ngón tay của anh nhẹ nhàng bao lấy bàn tay cô kiên định, ấm áp, giống như nói ra một lời thể vô thanh vô thức. Hà Tô Diệp, em cho rằng anh đã hiểu rồi. Hãy em cứ thế mà vui sướng nửa ngày à, anh không phải cố ý. Buổi trưa bọn khâu thiên đều ở đây. Anh lại không thể hỏi ra miệng. Lại nói. Em không nói rõ anh làm sao mà biết được. Hà Tô Diệp. Ừ em đã nhìn thấy quyển sách đó rồi. Các phương thuốc ấy. Anh viết chúng lúc nào vậy à à. Là lần trước sau khi đưa em về rồi viết. Bệnh án trước đây của em chỗ anh đều có. Mấy đơn thuốc này có cái anh dám chắc chắn. Cũng có cái anh đánh dấu chấm hỏi. Nếu có bốc thuốc thì vẫn phải kết hợp với tình trạng bệnh thực tế một chút để điều chỉnh độ tăng giảm. Đúng rồi, anh vừa nãy lo lắng lắm hả? Tỏ tình kém quá đi thật xin lỗi. Những lời này anh cũng là lần đầu tiên nói như vậy. Nên chưa có kinh nghiệm gì. Đi trong vườn hoa phía sau bệnh viện. Hà Tô Diệp cảm thấy tay của thẩm tích phàm có chút lạnh. Anh biết thể trạng của cô vẫn như vậy. Mặc kệ là Xuân Hạ Thu hay đông tay chân luôn lạnh lẽo. Long nhãn. Cầu kỷ, táo đỏ đều là thực phẩm bổ máu. Cô tự tay vì anh mà nấu cháo. Chờ sau khi anh xuất viện cũng sẽ vì cô mà nấu một bát. Có lẽ chỉ có cơ hội vài lần ít ỏi Bởi vì sau này cho dù bọn họ đều đi tới cái nước Mỹ kia. Cũng vẫn cách nhau rất xa. Một thành phố ồn ảo như vậy. Có ánh đèn rực rỡ mới lên. Con đường màu đêm. Giống như một bức tượng điêu khắc đen trắng. Rất nhiều đèn đường chiếu sỏi. Rất nhiều nhà cao tầng nổi bật. Cũng rất nhiều bóng người mờ ảo giao động. Tất cả trở thành phong cảnh đường phố tấp ngập. Nhộn nhịp. Mà bọn họ lại im lặng nắm tay nhau ở một góc của thành phố trao cho nhau sự ấm áp. Đợi sau một năm nữa đi. Anh muốn nắm tay cô. Dưới pháo hoa rực rỡ. Chim oanh tung cánh. Cỏ cây đâm chồi Đối với trời. Trước mặt mọi người. Nói ra câu kia. Tôi đồng ý. Đúng vậy. Tôi đồng ý. Cùng em trải qua 5 tháng đằng đẵng Cùng em ngắm những thay đổi phù hoa của thế gian. Đó nhất định là điều đẹp nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.fiz23 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị. Chương 24. Lá trúc. Lá trúc thanh nhiệt trừ phiền. Sinh tân chỉ khát. Khiến con người ta thành kính trầm lặng, an thần tĩnh tâm. Thẩm Tích phàm về nhà. Thẩm Bố đang ở trong thư phòng viết báo cáo học tập. Cô do dự một chút, cuối cùng đẩy cửa đi vào. "Bố, con nghĩ muốn cùng bố đại nhân nói một chuyện." Thẩm Bố dừng bút lại, tháo kính mắt xuống, cười ha ha, "Nói đi." Bố nghe đây cô hơi hơi nhèo lại ánh mắt. Dương lên khói miệng tiết lộ hạnh phúc nhỏ bé của mình. Bố! Con thích một người. Người kia không tồi. Anh ấy đối với con cũng rất tốt. Trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh của Hà Tô Diệp ý cười càng đậm.